xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện nam dương huyền thuật tập số 2 của tác giả phúc trong buổi tối ngày hôm nay thưa quý vị nam dương huyền thuật là một cái câu chuyện có tựa đề về chủ đề thể pháp à, chúng tôi những người làm chương trình thì cố gắng sẽ đa dạng hóa các cái chủ đề các cái câu chuyện khác nhau à, có chủ đề về thể pháp có chủ đề về những cái câu chuyện về các ma làng quê, có những cái bộ chuyện giải tập, những bộ chuyện ma trinh thám, thì tất cả chúng tôi sẽ cố gắng để đa dạng hóa các cái chủ đề về các câu chuyện ma tâm linh để phục vụ cho nhu cầu nghe của quý vị ngày một đa dạng hơn nữa. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 bộ truyện Nam Dương Huyền Thuật của tác giả Phúc qua phần diễn đọc của Đình Soạn. xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Nam Dương Huyền Thuật của tác giả Phúc qua phần diễn đọc của định soạn tập hai anh nằm một hơi dài nhìn lại bốn sư đệ của mình mà nói các đệ có biết tại sao chúng ta đi giúp mà chỉ xưng là mao sơn long hồ sơn đệ không một hồi anh năm không thấy ai trả lời thì lại nói tiếp lệ du là pháp sư nam dương tiếng xấu của hắn dính theo cái danh pháp sư nam dương đi đến đầu đều bị cho thiên hạ xua đuổi trong huyền môn ai nghe đến pháp sư nam dương thì chỉ toàn là cái xấu xa lâm này lâm nhìn anh năm mà nói Nhưng mà tại sao một người ngàn năm trước Còn chúng ta là sau này Mọi người đều cam ghét như vậy sư huynh Anh Năm thở dài một hơi rồi nói Chúng ta dù làm việc tốt Chỉ ai nhìn mấy mấy tin Còn nếu một người làm việc xấu Một khi bị cho người ta nói rồi đúng hay sai Chúng ta đều bị khẳng định là những kẻ xấu xa Anh Năm cầm chiếc chấn quỷ chuông bỏ vào túi Sau đó ra hiệu cho bốn sư đệ Về báo tin cho ông quân biết Còn anh ở lại làm một số việc, sau khi bốn sư đệ của mình đi, anh lấy trong áo ra một lá cờ màu đỏ, cắm giữa căn phòng đặt quan tài của lệ du, miệng lầm rầm niệm chú, sau đó anh thu lại lá cờ. Anh nằm làm như vậy là thu lại hết thi khí để tránh bị trùng hợp, thi thể trong cổ mộ tỉnh dậy, trước khi ra ngoài cổ mộ anh còn xem xét lại xem có bị hư cái gì để mà xử lý lại. Nhưng mà anh đã quên mất một điều, Lệ Du không phải là người dễ đối phó như vậy. Lúc này, ở trong quan tài của Lệ Du, bắt đầu kêu lên những tiếng kèn két. Nắp quan tài bật ra, một người mặc quan phục của quốc sư, ánh mắt đen xỉ khiến cho ai nhìn vào cũng như bị nút chừng. Ngoài cổ mộ, anh năm kêu mọi người phụ đóng lại cửa mộ cổ. Cánh cửa bắt đầu đóng lại, âm thanh cơ quan trong cổ mộ lại vang lên. Nhưng mà lần này nó đã thay đổi Bên trong cổ mộ lúc này là những cỗ thi thể sắp tỉnh lại Anh Nam cũng không biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì Trước khi ra về anh cầm hai lá bùa màu đỏ Trên ghi những ký tự khó Anh gắn ngón tay điểm lên hai lá bùa dính trên cửa mộ lại Sau đó kiểm tra kỹ càng Anh Nam mới chạy tới hoài thượng thôn Khi thấy Trần Đức Huy anh hét lớn nói Trần Đức Huy từ đã phong lại cổ mộ Anh tuyệt đối không được quay lại Những cơ quan bên trong đã được làm mới Trần Đức Huy lúc này khi nghe thấy vậy Thì cũng đứng lại đi về phía của anh Năm cười mà nói Tôi đã lấy hết những gì mà tôi cần Chỉ còn lại đống thi thể trong đó Tôi cho anh hết Trần Đức Huy vẻ mặt khoái chí cười lên hàng hà Sau đó quay về hoài thượng thôn Anh Năm nhìn theo bóng lưng của Trần Đức Huy Lắc đầu thở dài Chẳng nhấc đi về phía nhà của mình khi về tới nhà ông quân vẻ mặt vui mừng khi thấy anh về mà nói cổ mộ đã xong chúng ta như vậy cũng vượt qua được một hồi tai kiếp lúc này bên trong cổ mộ có tiếng nói chuyện cuộc sự hôm nay chúng ta đã được phục sinh sau ngàn năm ta muốn chinh phạt cây đất nước này một lần nữa lệ du đào mắt nhìn sang quách tướng quân mà nói tướng quân cần gì nóng vội hôm nay chúng ta mới được phục sinh cần thời gian tu bổ âm khí nên hãy đợi thêm mấy ngày nữa lệ du ánh mắt quét xuống đám cưng thi mà khôi giáp và đáp ngài nhìn xem chúng ta bây giờ bất tử trường tồn với thiên địa giang sân này sau cũng là của ngài đám cưng thi mà khôi giáp nghe thấy liền quỳ xuống nhìn lệ du mà nói quốc sư anh mình. lệ du cười lên khoái chí xong cười như là vạn quỷ tề thanh vang vọng cổ mộ Anh Nam sau khi kể lại tình huống trong cổ mộ Đem chấn quỷ chuông cho ông quân xem Ông quân vừa nhìn thấy chấn quỷ chuông Về mặt cũng khiếp sợ mà nói Chấn quỷ chuông không ngờ lại có thật Xem xét xong ông quân đưa chấn quỷ chuông lại cho anh Nam mà nói Kiện pháp khí này còn giữ lấy đi Anh Nam cầm chấn quỷ chuông mà đáp Con định sẽ đem nó ra đánh nát Tiêu hủy nó khiến cho nó không còn trên nhân gian nữa Ông Quân lúc này bật cười nhìn anh Năm mà nói Pháp khí không phân biệt chính tà chỉ là do người sử dụng Còn hãy giữ bên người trường hợp cấp bách hãy dùng Nó là kiện pháp khí có linh tính còn phải kiểm soát được nó Không được để cho nó kiểm soát tâm trí của con Anh Năm gật đầu nhìn ông Quân Dạ con cảm ơn sư thúc đã chỉ dạy Ông Quân phất tay nói Đi ngủ đi khuya rồi đó Nói rồi ông quân đứng dậy đi vào phòng ngủ Anh Nam đứng dậy nhìn Lâm và binh hành tiền rồi nói Chỗ này nhà các đệ Lâm gật đầu nhìn anh Nam Sư Huỳnh cứ để đó cho đệ lo Anh Nam nghe thế vậy cũng bước ra bên ngoài cửa nhà Đứng nhìn các chòm sao trên bầu trời Anh Nam đứng ngoài nhìn xòm sao trên bầu trời người ta nói mỗi một ngôi sao chính là sinh mệnh của một người Khi anh Nam nhìn đến chòm sao thanh long Có bảy điểm sáng tạo ra một con cự long quấn quanh, rừng nành múa vuốt trên bầu trời đêm. Anh nằm quét mắt xung quanh nhìn tròm sao, phát hiện một ngôi sao màu xám đang tiến tới tròm sao thành lòng. Trong các quyển môn đều có ghi chép, ngôi sao màu xám là một thứ đại hung khí. Khi tới tròm sao của ai, người gặp đại họa lâm đầu. Anh nhìn ngôi sao màu xám mỉm cười nhẹ tay như anh đang muốn đối đầu với đại nạn này. anh nằm đứng quan sát thiên tượng đến khi trời sáng, anh mới vào trong phòng làm cái gì đó ngày không ra ngoài, cho tới khi có người trong thôn tức kêu ông quân và anh tới giúp. người tới là một thiếu phụ hai con mắt đen như là thức lâu ngày. vừa thấy anh năm và ông quân bước ra thì liền nói: thầy quân cậu năm xin giúp đỡ. ông quân nghe vậy thì hỏi thiếu phụ có chuyện gì vậy? thiếu phụ bật khóc nức nở: Chồng sáng đi làm tư giờ vẫn chưa về lâu nãy còn thắp nhang trên bàn thờ gia tiên Bạn hương cháy đen Thầy quân anh nằm xin giúp đỡ Ông quân nhìn thiếu phủ mà nói Được chúng ta đi Anh nằm phân phó cho bốn sư đệ của mình đi chuẩn bị đồ đạc Sau khi chuẩn bị xong Ông quân cùng bốn sư đệ của mình chuẩn bị đi quay lại Thế anh nằm thắp nhang bàn thờ tổ sư Anh nằm sau khi thắp nhang tiến tới đi cùng với ông quân Đi theo thiếu phụ về nhà. Khi bước tới cửa thôn, một mùi vị khiến cho anh Nam và ông quân không thể nào quên được. Cái mùi cột thi khí, nhưng mà lần này không phải một mà là pha trộn hơn 10 mùi thi khí khác nhau. Anh Nam lấy trong tay áo ra một lá cờ màu đỏ, từ lúc đi cổ mộ về, nắm trong tay niệm chú. Lùng thi khí bốc ra dẫn về một phía, từ xa có tiếng gào thét. Cứu tôi với! anh năm vội vàng chạy lại theo tiếng kêu nhưng mà mất dấu đột nhiên anh cảm thấy một thứ từ sau lưng của mình vồ tới anh năm nằm xuống anh quay lại một người mặc khô sáp miệng gầm gừ nhìn anh năm chính là cương thi ở trong cổ mộ lúc này ông quân và bốn đệ tử của mình cũng chạy tới lầm quang cho một lá bùa màu đỏ chiếc kịp lấy lá bùa cương thi lúc này lại vồ tới chỗ của anh năm anh rút lá cờ màu đỏ đánh lên người của cương thi Gầm rú lên một tiếng, hất bay anh ra bên ngoài, lăn mấy vòng. Cương thi liên tục nhảy về phía anh. Vừa tới chuẩn bị dùng 10 ngón tay sắc nhọn đâm vào anh, thì lúc này binh đã chạy tới, đá vào ngực của cương thi khiến nó bay ra ngoài. Bình đỡ anh nằm dậy rồi nói. Không sao chứ sư huynh. Anh nằm lắc đầu ra hiệu không sao. Cương thi nằm trên đất một lúc mới đứng dậy nhìn anh nằm và binh. Gầm lên một tiếng tiếp tục nhảy. Đưa 10 ngón tay sắc nhọn chỉ vào anh Nam và Bình Anh Nam nhìn Bình mà nói Đá vào khỉu chân của đó Cương thi yếu nhất là ở những bộ này Bình gặp đầu ra chiều đã hiểu Lúc này cả hai lao đến Anh Nam đá một bên khỉu chân của Cương thi Khiến cho nó gầm rũ lên dữ dội. Bình đá vào một bên còn lại Khiến cho nó không thể đứng dậy Nhìn anh Nam và Bình liền nói Chúng mày giỏi Cương thi biết mình không thể sống Đột ngột bạo thế nổ tung vang lên nổ khắp thôn Chạy ra xem sau khi cương thi bạo thế Anh nằm vội vàng lít trong tay áo ra một lá cờ màu đỏ thu lại thi khí Nhưng mà ngoài cửa thôn Có thêm một đoàn cương thi dẫn đầu Là một cương thi mặc hồi giáp Cầm theo một thanh đại đao Cao đến khoảng 2 mét về mặt dữ tợn Ông quân nhìn thấy cương thi lúc này thì liền nói Quách tương quân không ngờ lại dũng mạnh tư vậy trong huyền môn nhắc tới lệ du không thể không biết tới quách kiến tướng quân hai người là cặp song sát đi đến đầu đánh thắng đến đó quách kiến lúc đó điệu vị chỉ dưới bạch khởi và tử phúc trong chiều không ai không sợ thậm chí bạch khởi còn phải nể vài phận từ xa có một người mặc quan phục quốc sư thời tần vẻ mặt không nóng không lạnh mang theo một cỗ chính khí ở trên người đây chính là lệ du Anh Năm quét mắt nhìn Lệ Du và Quách Kiến thầm nói Trong đời của mình không ngờ lại được gặp cặp song sắt này Hôm nay phải tốn nhiều công sức rồi đó Lệ Du bước tới nhìn Quách Kiến mà nói Từ từ rồi hãy chiến đấu Không được kháng quân lệnh Toàn bộ cưng thi và Quách Tướng Quân đều lùi lại phía sau của Lệ Du Anh Năm nhìn Lệ Du mà nói Lệ quốc sư xem ra chúng ta thật là hữu duyên lệ du cười lớn giọng cười như phản quỷ tề thanh nhìn anh nam người là nam dương truyền nhân đệ tử thấy tổ sư ta còn không biết chào sao anh nam nhìn lệ du miệng lộ dân độ cười mà nói lệ quốc sư vì ngươi mà nam dương đệ tử đều không ai dám tự xưng là nam dương đệ tử có danh không thể nói bị người đời đuổi giết đến hôm nay nam dương chỉ còn hai nhánh người nghĩ còn đủ tư cách là tổ sư được sao Lệ Du ánh mắt đảo qua nhìn lại anh Nam Ta thấy người công có thiền phú đi theo ta, Ta sẽ cho người tất cả những thứ mà người muốn Pháp thuật hay là pháp khí, tiền tài danh vọng Ta đều có thể cho nhà người hết Anh Nam vẻ mặt khinh bỉ không nói một lời cảnh cáo Tay cầm thất tinh chạm nguyệt dao Miệng lầm dầm niệm chú Trên thân thất tinh chạm nguyệt dao phát ra những phủ vân Lệ Du nhìn thấy thất tinh chạm nguyệt dao cũng vẻ mặt kinh ngạc nhưng thoáng liền biến mất. Thất Tinh chạm Nguyệt Sao chuẩn bị tới cổ của Lệ Du còn hơn ba tức nữa là chạm vào. Lúc này Lệ Du hai tay di chuyển đánh ra một bộ quyền pháp, một đánh lại một đánh, không nhanh không chậm, nhưng biến hóa không ngừng. Lệ Du một trường đánh lên ngực của Anh năm khiến cho Thất tình chạm Nguyệt Dao rơi xuống. Anh năm nằm ở dưới đất vừa đứng dậy phun ra một ngụm máu, ngã quỵ xuống đất. Ông Quân thấy tình thế không ổn định chạy tới trợ giúp, nhưng đã bị quách tướng Quân và đám cương thi bao vây. Hai bên lao vào quần ẩu, người trong thôn chỉ dám ở trong nhà nhìn ra, sợ hãi không hiểu tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lệ Du ánh mắt đầy tư máu nhìn anh Năm mà nói, Làm dường pháp thuật mà chỉ có như vậy, đúng là phế vật. Vừa dứt câu anh Năm cũng đánh ra một bộ quyền pháp tương tự, lúc bị Lệ Du đánh cho thổ huyết. Anh nằm lúc này vẻ mặt hung tàn không còn dáng vẻ, không nóng không lạnh như ngày thường. Bên cạnh quách tướng quân đem theo chém đầu xuống của ông quân, ông cầm thanh phất trần, cắn vào đầu ngón tay, lặng lẽ viết ra chữ sát. Hét lớn một tiếng phá, chữ sét đánh lên người của quách tướng quân, khiến văng ra xà mấy mét đập vào cổng thôn. Quách tướng quân tức giận nắm lên năm cương thi bên cạnh, bỏ vào trong miệng. ánh mắt đầy tơ máu nhảy vồ tới người của ông quân. Lúc này anh Nam cùng lệ du giao đấu quyền pháp, hai bên gặp chiêu phá chiêu không nhanh không chậm. lệ du ngưng lại lùi lại phía sau tám bước nhìn anh Nam mà nói: tốt lắm thái cực quyền đã luyện tới mức độ này, xem ra cũng như là một kỳ tài. anh Nam hừ lạnh một tiếng cắn vào đầu ngón tay máu chảy ra vẽ lên bàn tay một chữ diệt. lệ du nhìn thấy chữ diệt cười lên khoái trí rồi nói. Diệt hồn thuật. Ông quân phía bên kia nghe tiếp bà chữ diệt hồn thuật cũng kinh sợ không thôi. Mất đi cảnh giác, ông đã bị quách tướng quân đánh cho một thứ như trời giáng, lăn ở dưới đất không bỏ nổi dậy. Nhìn anh nằm miệng lẩm nhẩm, Không được. Anh nằm tại bắt quyết miệng niệm chú. Tứ phương đại đế, lục đinh lục giáp, phụng sắc lệnh ta, chu diệt tà mị. Lúc này trên trời một đen kéo tới, sấm chớp vang lên từng hồi. Lệ Du nhìn anh năm cười lên dữ tợn, giọng nói như vạn quỷ tề thanh. Nam Dương cấm thuật để xem người sử dụng được tới đâu. Lệ Du vừa dứt câu, anh năm đã chiếm hết thiên cơ. Một kích đánh lên lệ Du khiến cho hắn bị bánh đa xả. Anh năm hét lớn một tiếng, trên trời hạ xuống 12 hình người. Đây chính là lục đinh lục giáp. Anh năm điều khiển 12 người lao vào lệ du Liên tục tấn công Lệ du mất động lại Lấy một chống lại 12 người Nhưng pháp lực của anh năm cũng chịu tiêu rất nhanh Không thể chống cự lại Anh lấy trong tay áo của lá cờ màu đỏ lúc nãy ngậm vào trong miệng Lúc này thi khí tiếp sức cho anh thi triển tiếp tục cấm thuật Lệ du nhìn thấy cũng khiếp sợ Không ngờ anh năm lại dùng thi khí thay cho cường khí 12 người lục đinh lục giáp Lúc này ánh mắt đỏ ngầu, phung đòn hiểm ác còn rất nhiều lần, gần như không thể chống lại. Lệ du nhanh chóng chạy tới chỗ của quách tướng quân, vừa thấy 12 lục đinh lục giáp trong miệng gầm gừ nắm lấy hai người bên trong lục đinh bỏ vào trong miệng. Hai người bên trong nội tạng của quách tướng quân liên tục công kích khiến cho hắn chết đi sống lại. Ở ngoài anh Năm đã ngã quỷ xuống, ánh mắt mơ hồ, thì khí trong lá cờ cũng đã hết. Anh đổ gục xuống miệng liên tục thổ huyết 12 người lục đinh lục giáp Cũng biến mất Lệ Du cửa lên khói chí Chuẩn bị tới chỗ của anh năm Thì bị ông quân ngăn lại Lệ Du nhìn ông quân rồi nói Thằng chó Nói rồi Lệ Du nắm cổ của ông quân Nhắc lên không Lâm vào binh thấy tình thế nguy cấp Mỗi người lấy một cây đinh màu đen xỉ Đâm vào cánh tay của Lệ Du Vừa chạm vào Lệ Du gào thét Bọt tay nắm ông quân xuống quách tiếng quân lúc này mới hết đau đớn đứng dậy trong lòng vẫn nộ còn lại năm con cương thi hắn nuốt vào trong bụng để ra tanh thực lực hành và tiền bày ra một trận pháp ngăn lại quách tiếng quân nhưng không được bao lâu thì bị phá hai đứa bị phản phệ đánh bay ra ngoài lăn trên đất bất tỉnh anh nằm khoảnh khắc này đã rơi vào hôn mê trong giấc mơ anh cảm thấy mình đánh rơi xuống đáy vực thẳm có một luồng sáng kéo lại giọng nói quen thuộc vang lên năm còn làm tốt nhưng chưa hết hãy dùng giáp long huyết để tiêu diệt bọn tà ma sẽ lại cho thôn sự bình an anh năm tỉnh lại thấy cảnh tượng hỗn loạn tay của anh đau đớn nhưng vẫn cố đứng dậy nhìn ông quân lâm binh vẫn đang chiến đấu mà nói lập phương bắc binh phương nam sư thúc phương tây nhanh anh năm chạy nhanh tới phương đông miệng lẩm rẩm niệm chú không có như là trong phim anh nằm hét lớn một tiếng Tứ phương huyết sắt quỷ trận Lệ du nghe đến sáu chữ này cười lớn rồi nói Tứ phương huyết sắt quỷ trận Không có bảo vật của ta thì không thể thi triệt Lúc này anh năm mỉm cười lấy trong túi áo ra một thứ chính là trấn quỷ chuông Lệ du cảm thấy được sự hiện diện của chất quỷ chuông kinh hại lấp bắp Không thể Anh năm và ông quân, lâm và binh, cùng lúc cắn đầu lưỡi Vẽ theo một chữ người đứng theo những hướng nằm bắc tây đông Lúc này đột nhiên không gian nhưng ngưng lại chiến quỷ chuông sau ngàn năm lại vang lên Từng hồi âm thanh như là phá hủy vạn vật Tiếng chuông quỷ khóc sói gào đến cực điểm Muôn vạn âm thanh đánh vào nguyên thần của từng người trong trận Đến chủ trận đều trong dáng vẻ thống khổ Quách tướng quần sớm đã không chịu đựng nổi biến thành một đống bùn đen ở dưới đất Lệ du bên trong gào thét tường trứng như mọi thứ sắp kết thúc Anh nằm phun ra một ngụm máu ngã xuống đất Chấn quỷ chuông cũng rơi xuống không còn vang lên nữa Lệ du thi thể của hắn đã bị hủy Chỉ còn lại hồn phách nhanh chóng tẩu thoát Ông cuồn khi thấy anh nằm ngã xuống Biết là chuyện không lành Ông vội tới bắt mạch Mạch đã ngưng Hồn phách đã tàn giã Lúc này từ trong thất khiếu của anh nằm Bày ra những ánh sáng bay vào bên trong chấn quỷ chuông. Lúc này bầu trời đen sì sớm chớp đã vang lên liên tục ở hoài thượng thôn. Một người mặc đạo bào màu trắng, sau lưng là bát quái đổ, đang bước lên đỉnh núi gần hoài thượng thôn, tay cầm một thanh phất trần mà nói. Hoài thượng thôn là mảnh đất có bạch long chấn giữ, người này số chưa tận, kính bạch long ra tay tương trọng một lần. Đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện một nhân ảnh mờ ảo, mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy là một người mặc giáp màu trắng. Tay cầm thanh kiếm đang bước tới gần đạo sĩ mặc đạo bào trắng mà nói Đạo hành năm xưa thật cảm ơn vì đã giúp phá bỏ trận yểm của lệ du Nhưng mà kêu ta giúp tên kia thì chính là nghịch thiên Dù có cứu hắn cũng chỉ sống được một năm nữa thôi Đạo hành ánh mắt chớp một cái nhìn người trước mặt mà đáp Một năm là quá đủ Kính xin bạch Long tương trợ lần này Đạo hành không bao giờ quên chắp tay lại hướng về phía bạch long cung kính bái một bái bạch long cười lớn nhìn đạo hành mà nói đạo hành ta biết đó là đệ tử của ông ta đồng ý ta sẽ giúp hắn sửa lại hồn phách nhưng mà sau khi hắn được sửa lại hồn phách phải nhận nhiều trời phạt không đáng có đạo hành gập đầu bạch long mà nói được nói rồi ông im lặng bỏ đi gia đình bóng của ông khuất sau màn đêm Bạch Long cũng hóa thành một con cự long mờ mờ ảo ảo tiến vào trấn Quỷ Chuông. Bạch Long nhả ra một viên châu màu trắng bao lại trấn Quỷ Chuông. Từ bên trong trấn Quỷ Chuông xuất hiện một nhân ảnh là anh năm. Bạch Long thu lại viên chân châu màu trắng, để lại một câu nói: "Lệ Du là kẻ ngươi phải giải quyết, tìm hắn mà tiêu diệt hắn." Sau đó hình bóng của cự long biến mất. Anh năm vẫn chưa hiểu chuyện gì. Dựa theo bản năng của hồn phách đi vào thân thể của mình Lúc này ngực của anh bắt đầu hô hấp trở lại Ông quân nhìn thấy ngực của anh đã hô hấp trở lại vẻ mặt mừng rỡ nhanh chóng kêu lâm vào binh Đem hai đứa bị bất tỉnh đi về nhà cho ông trị liệu Khi về đến nhà anh Nam Mích chợt tỉnh Anh thấy mình đang nằm ở trên giường Vừa định đứng dậy thân thể đau đớn dữ dội Biết mình đã dùng lại đại cấm thuật nhưng vẫn còn sống Nhưng trong đầu vẫn còn lưu lại câu nói lúc nãy. Lệ du là kẻ người cần tìm và tiêu diệt hắn vẫn luôn văng vọng ở trong đầu. Từ ngoài cửa, ông Quân bước vào nhìn anh nằm mà nói, Mày tốt lắm, dùng hai cấm thuật mà vẫn còn sống, vận khi không tệ nhưng mà thân thể bị tổn thương nặng. Ở lại để ta giúp mày. Nói rồi, ông đem ra một lọ thuốc màu xanh đưa cho anh mà nói, Đây là huyết khí đan còn sót lại, Mày uống nhanh cho nó hồi lại sức rồi nói tiếp Anh Nam uống hết chỗ huyết khí đàn ở lọ Trong người anh như là lửa thiêu Đan điền bắt đầu tuần hoàn theo quy luật Cảm giác lửa thiêu lúc này mới bớt đi Anh Nam nhìn ông quân mà nói Sư thúc làm phiền người quá rồi Ông quân cười lên ha hả nhìn anh Nam mà nói Mày là đệ tử của sư huynh tao Mày mà chết thì tao biết ăn nói với sư huynh đã ra đi Nói rồi ông phất tay áo nhìn anh Nam mà nói Lệ du trong lúc mày ngã xuống hắn đã đào tàu Phải nhanh chóng tìm ra hắn Không để choán phá hoại nhân gian Lúc này ở một nơi khác sâu trong thành phố Những tiếng súng phát ra đoàn đoàn Lại thêm một vụ thanh toán đẫm máu đã xảy đến Bên cạnh sở cảnh sát đã đưa ra một hội nghị đặc biệt Trên tỉnh ích đã gửi xuống những pháp y trinh sát hàng đầu của tỉnh Để hỗ trợ cho công cuộc điều tra Sau gần đây hai băng đảng thanh và lý đã xảy ra đung đột dẫn đến các vụ thanh toán đẫm máu thời gian gần đây. Trong những đồng chí nằm ở vùng đã gửi thông tin về, sao gần đây băng đảng của lý cử một người đi về phía hoài thượng thôn để tìm cổ mộ. thanh tra nam đặt hồ sơ súng bàn ngồi xuống rồi nói lớn. các đồng chí nghĩ sao về vụ lần này. bên dưới lúc này vũ đã từ tốn lên tiếng. theo tôi chúng ta nên điều tra hoài thượng thôn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước đã. đồng thời cũng nên triển khai để các đồng chí tìm hiểu hai băng đảng này đã xảy ra xung đột gì như thế sẽ giải quyết hơn đồng chí vũ lần này tự giao cho đồng chí và đồng chí nam tìm hiểu và điều tra về hoài thượng thôn thanh tra nam nhìn một người ngồi bên cạnh vũ nét mặt lạnh băng không ra vẻ phản đối thanh tra nam gật đầu nhìn vũ ra hiệu ngồi xuống vũ và nam là hai người thường đi chung với nhau nam là pháp y vũ là đặc nhiệm đã xông vào rất nhiều nơi ở các tội phạm hàng đầu nhưng mà không lần nào thất bại hai người được đánh giá rất cao lần này cũng được điều về để trợ giúp điều tra thanh tra nam đứng dậy nhìn mọi người mà nói có ai có ý kiến khác không toàn căn phòng im lặng thanh tra nam mới nói được nếu mà không có ai có ý kiến khác thì cứ như ý kiến của vũ đang nêu ra như thế mà làm thanh tra nam đặt hồ sơ xuống Mọi người lúc này cũng đem hồ sơ bỏ vào trong cặp đi ra căn phòng. Nhanh lên, tụi bay muốn chết. Tôi không qua nếu không phải là chạy nhanh, thì tao với chúng mày chết chắc rồi đó. Trần Đức Huy cào nhào nói, Chúng mày đi chậm quá đi nhanh lên, bọn cớ mà tìm được con nước tao với chúng mày chết cả lũ. Đến khi trời sập tối, Trần Đức Huy dừng lại ở ven đường nghỉ ngơi cùng với đồng bọn, nằm vào vũ dẫn theo một đoàn người cũng đang đi về hướng của hoài thượng thôn. trên đường đi thấy trần đức huy đang vận chuyển kỳ dân trị bào nam phất tay ra hiệu cho mọi người dừng lại ở đây để trở lệnh trần đức huy thúc giục đồng bọn nhanh chóng đi về thành phố đứng im nam cùng sáu đồng chí mặc đặc nhiệm nhìn trần đức huy rồi hỏi anh là ai tại sao giờ này lại còn đi xung quanh ở đây trần đức huy về mặt lúc đầu khiếp hãi nhưng thoáng biến mất tươi cười nhìn nam mà nói tôi lại trên huyện phái xuống cái thôn này để điều tra sự việc các anh là ai? Tại sao lại chặn đường của chúng tôi? Tôi là Nam, được tỉnh phái xuống điều tra về Hoài Thượng Thôn. Tôi là Pháp Y. Nam về mặt lạnh lùng nhìn Trần Đức Huy mà nói. Anh là Trần Đức Huy? Chạy! Trần Đức Huy hét lớn lập tức chạy về phía sau. Lúc này phát hiện một người đứng phía sau đã khống chế hết toàn bộ đồng bọn của Trần Đức Huy. Chia nòng súng đen về phía Trần Đức Huy mà nói. Anh đã bị bắt. Vũ bước tới tay cầm chiếc cầm chuẩn bị đặt vào tay của Trần Đức Huy Thì bị Trần Đức Huy đánh thẳng vào bụng Vũ bị đánh vào bụng, ôm bụng ngã xuống Một tiếng đoàn văng lên, viên đạn ghim vào cánh tay của Trần Đức Huy Máu bắn ra từng giọt rơi xuống đất Trần Đức Huy không ngờ được rằng một pháp y lại có khả năng bắn súng chính xác đến như vậy Trần Đức Huy ôm cánh tay bị ghim đạn Quay lại thì bị một cú đá như trời giáng vào mặt Khiến cho Trần Đức Huy bay ra xa lăn trên mặt đất mấy vòng Mấy cây răng bị cú đá làm cho gãy cần hết Miệng đầy máu Nhìn người thanh niên tên Nam Chưa kịp nói gì Thì cánh tay bị giữ lại Một thanh âm cách vang lên Trần Đức Huy quay đầu lại nhìn Hai cánh tay của mình Đã bị chiếc còng khóa lại Không thể cử động là người thanh niên Đã bị hắn đá vào bụng Lúc này Nam bước tới Nhìn người thanh niên mà nói Vũ không sao chứ Vũ lắc đầu nhìn Nam mà đáp Đưa bọn này về thôn trước Sau đó từ từ hỏi tội Nam và Vũ đứng dậy ra hiệu cho cấp dưới Đem bọn chúng đi theo Về hoài thượng thôn Hai người nhìn nhau cười Cũng không ai nói gì Bước chân về hoài thượng thôn Khi trời vừa mới sáng Nam và Vũ đến hoài thượng thôn Người đi ra đi vào Đột nhiên có người nói Trần Đức Huy Ông bị gì mà để bị còng tay như vậy Người trong thôn lúc này khi vậy Cũng không ít người hiếu kỳ. vây xung quanh Nam và Vũ nói to nói nhỏ Hai người này là ai mà dám bắt cả người cầu huyện vậy Tên Trần Đức Huy này là kẻ trong giới tội phạm Đã không ít lần giết người cướp của Khi mà chúng tôi được trên tỉnh phái xuống Thì phát hiện hắn đang cùng với đồng bọn vận chuyển kỳ chân dị bảo Vũ dáng vẻ uy nghiêm nhìn mọi người trong thôn mà nói Các hương thần xin cho tôi hỏi nhà trường thôn ở đâu Mọi người trong thôn chỉ tay vào căn nhà của lão trường thôn mà nói Các chú cứ đi tới đó gõ cửa là con lão ngay Lúc này người trong thôn Để ra một con đường đủ Để cho mấy người đi qua Khi tới cửa nhà của lão trường thôn Nằm gõ cửa ba lần mà nói lớn Xin hỏi trường thôn có nhà không ạ Đợi được một chút Thì cánh cửa mở ra Một ông lão độ đã hơn 70 tuổi Nhìn Nam và Vũ khi nhìn thấy Trần Đức Huy Mới hoảng hốt kêu lên Cánh tay chỉ vào Nam và Vũ rồi nói Người cổ huyện mà hai người cũng dám bắt sao lão trưởng thôn vừa liếc nhìn Nam và Vũ, thì cả hai tay đưa ra hai tấm thẻ có ghi tên và đội công tác, biết không phải là giả, lại chuyển ánh mắt nghi ngờ qua Trần Đức Huy. Cậu ta không phải là người cổ huyện sao? Đúng vậy, hắn ta là một tội phạm được truy nã. Tôi thật muốn hỏi số kỳ chân dị bảo mà hắn vận chuyển rốt cuộc là từ đâu mà có. Nam nhíu mày nhìn lão trưởng thôn mà đáp. Lúc nãy tôi đi ra bên ngoài thôn, tôi nhìn thấy một vùng đất ruộng đã bị đào lên. dấu vết vẫn còn rất mới không biết là bên dưới là thứ gì lão trưởng thôn vẻ mặt có chút tức giận nhìn nam và vũ mà nói trần đức huy lúc đầu hắn kêu là đào mình cho nên cả làng giúp sức nhưng mà khi đào được gần mấy trăm bộ xương có người còn mặc quan phục của thời nhà tần đó lão trưởng thở dài một hơi rồi lại nói tiếp dân trong thôn khi thấy mấy bộ xương cốt nghĩ rằng cũng chẳng có gì cho nên đào cho tới khi tìm được một phiến đá có ghi là lệ du anh năm mới nói ra sự thật cho dân trong thôn biết trần đức huy đe dọa anh năm phải tiếp tục tìm kiếm cổ mộ còn không giết hết người ở trong thôn vũ vẻ mặt tức giận liếc nhìn trần đức huy bị cầm hít sâu một hơi nhìn lão trưởng thôn mà hỏi anh năm là người thế nào tại sao lại biết được đó là cổ mộ lão trường thôn hít sâu một hơi nhìn vũ và nam mà nói nói hay người không tin Cậu ta là Pháp Sư, là người đã phá hết toàn bộ cơ quan ở trong cổ mộ Hai Bình cứ nói chuyện như vậy cho tới khi Nam và Vũ giao lại Trần Đức Huy cho Lão trưởng Thôn mà nói. Trường Thôn nhờ ông rút hắn một thời gian. Sau khi mọi chuyện xong chúng tôi sẽ bắt hắn. Lão trưởng Thôn gật đầu, anh và Vũ bước ra ngoài cánh cửa đi tới ngôi nhà của anh Nam. Sư Huỳnh, thái cực quyền của huynh sao lại không nhanh không chậm, của đệ cứ có một nhanh một chậm. Anh Năm nhìn lâm từ tốn đọc lên bắt quái quyết rồi nói. Khi như vậy có thể làm được. Nói rồi anh Năm ngồi xuống, cầm trên là một cuốn sách, ghi những chữ cổ xưa không thể lý giải nổi. Nam và Vũ đứng ngoài nhà của anh Năm, không biết khi vào nên nói gì. theo một âm thanh vang lên nhưng nó lạnh như là băng, không có một sự sống. Một người đàn ông bước ra độ 40 tuổi, tay cầm một cuốn sách đã ngả vàng. anh mắt liếc nhìn Nam và Vũ rồi nói. hai người đến đây là có cái gì vũ nhìn người mới xuất hiện cũng không có ác ý liền nói chúng tôi là người được tỉnh phái xuống nghe nói anh nam biết chuyện về cổ mộ cho nên đến đây để nhà giúp đỡ anh nam lúc này ánh mắt đào quanh một cái nhìn nam và vũ cười cười mà nói các anh là người của nhà nước còn tin vào pháp sư chúng tôi được sao nam nhìn vào anh nam cũng thấy anh không có ác ý thì liền nói Chúng tôi nghe lão trưởng thôn nói, anh là người đã phá hết cơ quan trong cổ mộ, cho nên Hiếu Kỳ mới tới hỏi mà thôi. Anh không muốn nói chuyện vậy thì hôm khác nói chuyện sau. Nam lấy trong tay một cái danh thiếp, bước vào trong nhà để lên sàn, nhìn anh năm mà nói, nếu mà có thể hợp tác xin hãy điện thoại cho tôi. Nam bước ra bên ngoài ngôi nhà của anh năm cổng đi với Vũ để về hoài thượng thôn. Lúc Nam chuẩn bị đi một đoạn, âm thanh từ đằng sau đã vàng lớn, Các anh nhất định không mà được cổ mộ ra Nam mỉm cười nhìn qua Vũ vẻ mặt đi đang suy nghĩ điều gì Nam vỗ tay vào Vũ mà nói Này cậu nghĩ sao về anh Nam Vũ bị Nam vỗ vào tay giật mình mới hoàn hồn tỉnh lại Im lặng một chút thì liền nói tên này không thích nói nhiều với lại rất chán ghét chúng ta Hai người cứ trò chuyện trên đường đi về hoài thượng thôn Đột nhiên có một bóng người nhảy ngang qua Ai vậy? Mỗi lần cái bóng người đó nhảy lên lại vang lên những âm thanh chạm vào nhau, tựa như là mặc áo giáp vậy, cho tới khi ánh chẳng chiếu xuống. Nam và Vũ đều là những người trong cơ quan, nhưng mà khi nhìn thấy bóng người trước mặt cũng phải khiếp sợ, là một người mặc khôi giáp đen, nhìn đã rất cổ xưa nhưng vẫn chưa bị gì. Chói sáng, khuôn mặt của người này trắng bạch, trong mắt đỏ ngầu, cánh tay dài ngang vai, móng tay sắc bén hơn cả lưỡi dao. Vũ lấy trong quần ra khẩu súng lục chưa vào người trước mắt mà nói, đứng im. Nhưng mà người kia vẫn không đứng lại tiếp tục nhảy tới chỗ của Vũ. Tiếng đoàn đoàn văng lên, viên đạn đâm vào bộ khôi giáp của người đứng trước mặt, lập tức bị giữ lại rồi rơi xuống. Nam lúc này đằng sau kéo lấy tay của Vũ, khiến cho Vũ bất ngờ ngã nhào xuống dưới đất. Nhanh chóng Vũ đứng dậy chạy tới chỗ của Nam rồi hỏi, đi đâu? Nhà của anh Nam. Vũ quay đầu lại nhìn phía sau người kia vẫn đang đến rất gần. Anh nằm trong nhà lúc này đang cùng ông quân uống trà, đột nhiên tách trà vỡ tan. Anh nằm biết là có chuyện chẳng lành. Khoảnh khắc này anh ngửi thấy bên ngoài có cái mùi mà anh rất quen thuộc, đó là mùi của thi khí. Ông quân cũng cảm nhận được thi khí, muốn cùng anh năm đi, nhưng bị ngăn lại vì vết thương lúc đầu với lệ du vẫn còn chưa kịp hồi phục. anh nằm vừa chạy được một đoạn thì hai bóng người là Nam và Vũ phía sau là một con cương thi mà khôi giáp đang dí theo hai người. Anh nằm về mặt khiếp sợ vì lúc trước có quách tướng quân và lệ du cùng với một số cương thi trong cổ mộ đã thoát ra vì lệ du là pháp sư hắn biết phá thuật phong ấn nhưng mà những con cương thi này làm sao mà thoát ra được. Anh chợt hồi tỉnh lại thì hai người đã đến gần chỗ của anh lấy trong tay ra một nắm chu sa. Quang giờ đứng sau hai người. Cưng Thi vừa người được Mùi Chu Sa lập tức dừng lại, nằm vào vũ chạy tới chỗ của anh Thả Dốc, định nói điều gì nhưng bị anh cản lại, lát nữa rồi nói. Anh nằm liên tục lấy trong tay áo rồi mấy lá bùa màu đỏ, với tới gần Cưng Thi thì mười ngón tay của Cưng Thi đâm tới, anh nằm phản xạ cực nhanh, chân đá vào hai đầu gối của Cưng Thi kêu lên rằng rắc. Cả người của Cưng Thi đổ gục xuống. anh nằm dán lên bộ khôi giáp hai lớp bùa màu đỏ lập tức ngọn lửa màu đen bốc lên phát ra mùi hôi thối của xác chết nam và vũ nhìn cảnh tượng cũng há hốc mồm Dù là người trong cơ quan pháp y nhưng mà khi nhìn anh năm né đòn ra đánh vào đối thủ hành động nhanh gọn dứt khoát như nước chảy mây trôi nghiền nát đối thủ một cách nhanh chóng đừng nói vũ dù là đội trưởng cũng không thể làm được như vậy Nam và vũ lúc này mới bước tới chỗ của anh Năm Thì thấy cái xác kia đang dãy dụa ở dưới đất Trên cái xác là một ngọn lửa màu đen liên tục thiêu cháy Cái xác chảy ra một thứ nước hồi thối bốc lên Anh Năm lấy trong tay áo ra một cái bịch chu sa Dày xuống cái nước Lúc này đã bất động không còn dãy dụa Chỉ còn lại bộ khôi giáp và cái thứ nước đen xỉ hôi thối Anh lấy ra một ít chu sa trà sắt vào tay Mới chạm vào cái thứ nước đen kia Bắt đầu bốc lên khói trắng Kêu lên những tiếng xì xì Anh Nam thở dài một hơi Nhìn Nam và Vũ rồi nói Hai người muốn biết về chuyện cổ mộ đúng không Anh đứng dậy Phất tay áo cất bước về ngôi nhà của mình Nam và Vũ nhìn nhau Cười khổ cũng bước theo anh Nam về nhà Khi tới nhà của anh Nam Bước vào trong nhà Ở trong có hai bức tranh của một người Mặc bộ đồ màu đỏ vẻ mặt uy nghiêm Ngày còn lại mặc bộ đồ trạng nguyên vẻ mặt dữ tợn cầm một thanh kiếm ở trong tay anh năm ho lên một tiếng nam và vũ giật mình quay lại anh năm liền nói mời ngồi nam và vũ ngồi xuống một góc đối diện với anh năm lúc này nam mới nhìn anh năm mà hỏi tùy cái xác lúc nãy là thứ gì vậy anh năm cười ánh mắt đào qua nhìn nam mà nói Cây xác lúc nãy là cương thi trong cổ mộ hai người muốn biết về cổ mộ đó đúng không được tôi sẽ nói hết tất cả cho hai người nghe Cổ mộ đó là của Lệ Du, quốc sư của Tần Thủy Hoàng. Trong huyền môn chúng tôi có ghi chép. Lệ Du năm xưa giết hơn ngàn người để luyện ra một món pháp bảo tà môn là chấn quỷ chuông. Anh nằm ánh mắt trượt đảo qua nhìn vũ. Lần trước khi mà tôi đi vào trong cổ mộ, bên trong có rất nhiều cơ quan. Tôi may mắn nhảy vào ngay lăng chính. Chưa qua các cơ quan còn lại, các anh muốn xông vào không phải là một chuyện sớm một chiều có thể đi vào được đâu. Vũ vẻ mặt có chút khó chịu nhìn anh Năm rồi nói. Cậu nếu mà nói toàn lời mê tín không có xác thực thì tôi sẽ bắt cậu đấy. Năm lúc này đặt tay lên vai cổ Vũ ra hiệu cho Vũ im lặng, cười nhẹ nhìn anh Năm mà nói. Tôi cần anh giúp chúng tôi, mở ra cổ mộ thêm một lần nữa có được không? Anh Năm vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt lơ đãng nhìn Nam mà hỏi. Cậu nghĩ tôi là cái gì mà phải giúp các cậu mở cổ mộ? Tôi tôi không muốn mở cổ mộ ra một lần nữa. Nó hại cả cái thôn này một lần, tôi sẽ không bao giờ mà nói nữa đâu. Anh năm giọng trầm xuống nhìn năm và Vũ mà nói. Cổ mộ đó cơ quan đều đã được đặt lại từ đầu. Nếu mà hai người muốn vào thì phải hy sinh không ít người đâu. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Vũ lúc này đứng dậy bước ra ngoài cửa nghe điện thoại. Âm thanh trong điện thoại liền phát ra. Anh Vũ, cái thằng Trần Đức Huy nó trốn rồi. Vũ nghe thấy im lặng một lúc tức giận nói. Các đồng chí làm việc cái kiểu gì vậy hả? Hắn chạy rồi thì sao mà bắt lại? Vũ tắt máy bước vào trong nhà nhìn Nam rồi nói. Trần Đức Huy trốn rồi, mau về thôi. Anh Nam nghe tiếp bà chữ Trần Đức Huy, cánh tay siết chặt lại nhìn Vũ và Nam rồi nói. Trần Đức Huy là người của các anh. Nam và Vũ quay sang nhìn anh Nam mà nói. Hắn là tội phạm bị truy nã, đã bị bắt nhưng bây giờ hắn đã tẩu thoát. Châu tôi cần đi bắt hắn lại. Anh Nam siết chặt nắm đấm, anh biết mình đã bị lừa, Tại anh cổ mộ mới được mở ra Anh nằm về mặt tức giận Thoáng chốc đã biến mất Cười cười nhìn Nam và Vũ mà nói Hắn chạy không thoát được đâu Nhà tôi ở ngay cửa thôn Hắn có chạy đằng trời cũng không có thoát Lúc này Trần Đức Huy Vừa chạy ra ngoài hoài thượng thôn Trên đường chạy đột nhiên vấp phải Một thứ cứng rắn ngã nhào xuống dưới đất Cánh tay vừa chạm vào Một thứ gì đó ướt đẫm, Trần Đức Huy cảm nhận được từ trong xương tủy Có một thứ gì đó thiêu đốt Khiến cho hắn gào lên thất thanh. Cứu mạng! Anh Nam nghe thấy âm thanh từ sao vọng lại. Nhưng dù rất nhỏ nhưng anh cũng nghe thấy. Anh nhìn Nam và Vũ mà nói. Đi theo tôi! Nam và Vũ bất giác nhìn nhau. Chạy theo anh Nam đi trên đường. Những tiếng kêu la thảm dần rõ ràng. Khi anh Nam dừng lại thì cảnh tượng trước mắt đã lộ ra. Trên đức huy bị một thứ dịch đen bám lấy cánh tay. Khuôn mặt một nửa đã lộ ra cả xương, cánh tay liên tục cào lên mặt khiến cho da mặt dần bung ra nhiều hơn nữa. Máu chảy nhộm đỏ cả một vùng, Trấn Đức Huy dẫy giụa là gào thảm thiết. Ngay lúc này Trấn Đức Huy không còn cào vào mặt của mình nữa, hắn bắt đầu cào vào trong bụng. Tầng màng da bụng lòi ra, máu chảy ra xối xả. Khi cào xong lớp da tưới thịt, hắn tiếp tục cào vào, máu chảy ra xối xả như không dừng lại. đem tay bỏ vào trong bụng lôi ra một đống nội tạng của chính mình trần đức huy vẻ mặt lúc này khoái chí cười lên ha hả giữa đêm giọng cười như là vạn quỷ tề thanh hắn bắt đầu nắm lấy ruột bỏ vào trong cổ họng hắn nhảy ngấu nghiến ra vẻ như ngon lành lắm lúc này nam dù là pháp y cũng buồn nôn vẻ mặt kinh hãi nhìn trần quốc huy lắc đầu anh biết trần quốc huy không còn sống người nào có thể chịu được tự cào bụng của mình Nội tạng lòi ra thích kia mà vẫn có thể cử động được chứ Anh Năm vẻ mặt phức tạp nhìn Trần Đức Huy Lắc đầu trong lòng của anh cũng không còn nhận ra hắn nữa Bởi vì hắn chết quá mức thê thảm Anh lấy trong tay áo ra một lá phù màu đỏ Trên tay của anh bốc cháy Ném về phía của Trần Đức Huy Ngọn lửa đang đỏ rực lập tức chuyển thành màu đen trên đức huy trong ngọn lửa đen thiếu đốt thân thể máu thịt đều hòa tan thành một thứ bãi nước đen bốc mùi hôi thối anh bắt đầu ngước nhìn bầu trời đêm bắt đầu tan đi tiếng gà gáy vang lên báo hiệu ngày mới bắt đầu anh năm có chuyện lớn xảy ra rồi đó ngày thanh niên thân hình cao lớn chạy đến chỗ của anh năm liếc nhìn thì nhận ra là a Ngưu, lần trước cùng anh bày trận diệt con quỷ nhân a Ngưu chạy tới nhìn anh năm thở dốc mà nói Trong thôn có chuyện rồi anh nằm Đêm hôm qua cả nhà chị Lý trong thôn chết thì thảm lắm Anh mau đến xem Anh nằm nghe thấy như vậy Thì cũng lập tức chạy về hoài thượng thôn Khi bước tới cửa nhà của chị Lý Dân trong thôn tập trung lại Được một chút ai cũng chạy ra nôn hết Những thứ đêm qua chưa kịp tiêu hóa Mùi hôi của thịt hỗn hợp Với thứ nước ối tanh tưởi Có người vừa chạy tới nhìn anh năm Định nói gì thì lại nôn ra ngoài một đống Sau khi nồn hết nhìn anh Nam thở dài lấy hơi lại bình tĩnh, giọng sau đó lắp bắp nói Anh Nam, nhà chị Lý chết quái xị lắm Anh Nam gật đầu cũng không nói gì bước thẳng vào bên trong Đằng sau Nam và Vũ cũng chạy tới nhìn cảnh tượng, kêu tất cả giải tán Khi vừa bước vào căn nhà thì hỡi ôi Trước mắt của anh Nam, Vũ và Nam hiện ra, một căn phòng đầy máu Não khắp căn phòng nở ra từng khối lớn như là rau cải Anh Nam đưa tay lên cánh cửa Thì một cái đầu rơi xuống cái phịch Cái đầu chỉ còn một nửa đã vỡ tan nát Cái đầu không có mắt Chỉ có hai lỗ sâu thẳm thẳm nhìn vào anh Khiến cho một người như anh Nam Nhìn thấy cảnh tượng này cũng khiếp sợ Còn chưa kịp hoàn hồn Lại thì một thân thể nữa rơi xuống Bị đứt đầu máu vẫn còn chảy ra nhỏ từng giọt xuống Mùi hôi tanh tưởi bốc lên ngày càng đập Nam và Vũ đứng ngoài nhìn vào như người mất hồn Chỉ một đêm bọn họ ở đây Đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan của họ Cảnh giết người man dợ như vậy Thì kẻ nào có làm được Nếu còn có kẻ làm được Thì chính là một kẻ tâm thần biên dại Tới bây giờ bọn họ mới biết Có những thứ họ không thể chống lại Anh nằm ánh mắt lộ ra tia phản nộ Cánh tay siết chặt nhìn lên trần nhà Thì có thứ khiến cho anh chú ý là một dòng chữ Máu của mày và cả thôn sẽ làm vật tế cho tao Anh tức giận đến cực điểm, cánh tay đập mạnh vào khung cửa khiến cho nó vỡ tan. Anh nằm quấy bước, trong lòng của anh bắt đầu sinh ra một thứ mà anh có thể cảm nhận được là thù hận. Anh bước đến cổ mộ, trên lúc này đã đổ mưa, tiếng sấm chớp rền vang giữa bầu trời liên tục như đang tức giận với kẻ gây ra tội ác đó. Cánh cửa cổ mộ hiện ra trước mắt của anh nằm để bốn chữ, lệ du lăng mộ. Anh Năm tức giận nhìn hai lá bùa màu đỏ mình dán lên đã chuyển sang màu đen Anh Tháo hai lá bùa xuống Cánh cửa cổ mộ cứng rắn mấy người đàn ông lực lưỡng không thể đẩy ra Này đã bị anh Năm đẩy ra Kêu lên những âm thanh khiến cho người ta không xét mà run Cánh cửa cổ mộ vừa được mở ra Từ bên trong cổ mộ một luồng khí đen bay ra ngoài Chính là thi khí Anh Năm phản xạ cực nhanh Lấy ra một nắm chu sa ném vào đám thi khí đó khiến cho nó tan đi trong cổ mộ bắt đầu vang lên những tiếng lộc cả lộc cộc những tiếng lộc cả lộc cộc ngày càng lớn anh năm vẻ mặt căng thẳng nhìn vào trong cổ mộ hơn 10 cỗ thi thể nhảy ra khuôn mặt vô hồn những ngón tay sắc bén chỉ vào anh năm như lúc nào cũng có thể nhảy tới Thắng chốc từng cỗ thi thể đã tới cánh cửa mộ anh năm vẻ mặt căng thẳng không biết nên làm gì cương thi là mình đồng ra sắt Nhưng nếu là một con anh có thể từ từ giải quyết nó. Mà bây giờ là hơn 10 con cương thi, nếu anh nhảy vào thì chính là nộp mạng. Phía sau anh nằm nghe có như một thứ tiếng kim loại trà vào nhau. Anh quay lại hai con cương thi mặc khôi giáp, miệng còn đầy máu tươi nhìn anh nằm. Thế nước dịch đen chảy ra từ miệng bốc lên hồi thối. Khoảnh khắc này hai mặt đều là địch. sư huynh dụ chúng vào góc chết. anh nằm ánh mắt lộ ra một tia sắc lạnh trong tay lấy ra một nắm lá bùa dán lên mặt hai con cưng thi mà khôi giáp hai con cưng thi dừng lại được một chút lá bùa liền chuyển sang màu đen và rơi xuống hai con cưng thi gầm rú như gian lệnh cho đám cưng thi còn lại trong cổ mộ dí theo anh năm đang chạy vào cổ mộ từ xa lâm và binh chạy tới ôm theo một thùng nước có màu đen đặc lâm liền hô lớn chạy đi sư huynh cường thi dù đông nhưng mà không có trí thông minh và linh hoạt anh nam thoáng chốc đã thoát ra khỏi cổ mộ lúc này lâm và binh cũng chạy tới mà nắp thùng ra là rượu lâm và binh quăng vào trong cửa cổ mộ rượu chảy khắp ngôi mộ anh nam trong tay cầm lá bùa bốc cháy khoảnh khắc lá bùa bốc cháy anh nam nhận được một cú tát trời dáng vào mặt bay xa lăn mấy vòng trên đất là hai con cương thi mặc hồi giáp anh và lâm binh chỉ để ý đến đám cương thi trong cổ mộ cho đến quên mất hai con cương thi này. anh nằm dưới đất bỏ dậy vẻ mặt của anh lúc này máu tươi chảy từ miệng anh mất đầy tơ máu khiến cho lâm và binh nhìn vào cũng phải khiếp sợ. đó đâu còn là anh năm không nóng không lạnh mà bây giờ anh tựa như một con quỷ đứng giữa trời đất giọng cười của anh lúc này vang vọng khắp nơi như là đại ma đầu mới xuất thế. Cương Thi vốn không có linh trí nhìn anh Năm cũng không dám tiến lại gần. Anh bước một bước thì Cương Thi lại lùi lại một bước. Sư Huynh! Lâm gọi lớn nhưng mà anh Năm không nghe thấy. Cánh tay lấy ra thất tình trảm nguyệt dao. Bây giờ con dao màu đen không còn tỏ ra luống sáng thần uy như ngày nào. Mà theo đó là một luồng sát khí ngất trời. Bình vẻ mặt phức tạp nhìn anh Năm đào mắt nhìn Lâm mà nói. Lâm Sư Huynh đi tiếp sư phụ. Lâm và Binh chạy về tìm ông quân ra giúp, từ xa tiếng của cương thi gầm rú lên dữ dội rồi im lặng. Anh nằm lúc này trên người để vết thương quần áo tả tơi, phèo mặt đang trở lại bình thường, anh ngã dưới đất và bất tỉnh. Trong giấc mơ anh nằm nhìn thấy ông chấn, phèo mặt giận dữ đang nhìn anh, chỉ tay vào anh mà nói. Năm, ta đã dạy cho con hận thù sẽ làm con mất lý trí, tại sao không nghe lời của ta? Anh Nam quỳ xuống nhìn ông Trấn Hai dòng lệ rơi xuống như một đứa trẻ bị cha dạy dỗ, khóc nức nở giọng miếu máu nói Tại con không thể tiếp tục nhìn dân trong thôn Phải vào cảnh máu chảy thành sông Sư phụ Ông Trấn cười lớn chỉ tay vào anh Nam mà nói Trong lúc cửa nóng giận ta đã mở cửa mộ Cường thì trong cổ mộ không phải chỉ có mấy con Mà là cả một ngàn con Lệ du dù, dù chết thì những người kia có sống lại không? Nằm nghe lời của sư phụ không được nổi giận Không hận thù còn sẽ có thể đánh bại những thứ mà con không thể đấu lại Nói tới đây hình bóng của ông chấn mở dần rồi tan biến thành từng mảnh vụn Sư phụ Anh nằm tỉnh lại la lên trong căn phòng tối trước là sòng sắt Sư phụ cây gì Mày lo mà chuẩn bị tử hình đi Dám trộm mộ Anh nằm nghe thấy bên ngoài là những người mặc bộ đồ màu xanh nhìn anh mà nói khó khăn lắm mới bắt được mày giết người phá hoại cổ mộ của quốc gia tội mày là tử hình ngày mai đúng giờ mày sẽ có cái chết êm ái nhất anh nằm theo bản năng tự nhiên miệng lẩm bẩm nói không tôi không có giết người người mặc đồ xanh đưa cho anh ta một tờ báo có ghi thảm án hoài thượng thôn hung thủ là để hình của anh anh nằm lắc đầu nhìn tờ báo miệng lẩm bẩm không thể nào anh năm nhìn người mặc bộ đồ màu xanh mà nói cả anh tin tôi tôi không giết người Lúc này cánh cửa mở ra có hai người thanh niên bước vào là Nam và Vũ, nhìn người mặc đồ xanh mà nói, thả ra. Người mặc đồ xanh nhìn Nam và Vũ, hai người là ai mà dám xông vào trong phòng tội phạm đặc biệt. Nam và Vũ lấy trong túi ra hai tấm thẻ đưa lên trước mặt của người mặc đồ xanh mà nói, Chúng tôi là đội chuyên án, anh không có quyền hỏi, chúng tôi có đầy đủ chứng cứ để chứng minh anh Nam không có mặt tại hiện trường trong lúc xảy ra vụ án. Vũ liền quát lớn. mau mở cửa người mặc áo xanh hốt hoảng mở cửa kêu lên những âm thanh kèn két anh năm bước ra thấy vũ và nam cúi đầu chào cảm ơn hai cậu đã giúp nam bắt tay nhìn anh năm mà nói đi theo chúng tôi đến trụ sở giám đốc công an muốn gặp anh nói tới đây người mặc áo xanh hốt hoảng hơn khi nghe thấy giám đốc công an muốn gặp anh năm người mặc áo xanh biết mình đã thắt tội với một nhân vật lớn nên cũng không dám nói gì nam và vũ hai người dìu anh năm ra ngoài đi tới trụ sở khi tới trụ sở nam và vũ điều anh năm đi vào bên trong phòng của giám đốc công an mọi người trong trụ sở đều chú ý nam và vũ thì họ đã quen còn người kia là ai trên người để vết thương bức tới phòng của giám đốc công an nam gõ cửa ba lần cánh cửa mở ra là một người đàn ông cao lớn nhìn anh năm ra hiệu vào đi người đàn ông nhìn nam và vũ hỏi đây là người mà hai cậu nói phải không Nam và Vũ gật đầu nhìn người đàn ông mà đáp, ra đúng vậy thưa sếp. Anh nằm vẻ mặt vẫn còn trắng bệch, ánh mắt nhìn người đàn ông mà hỏi. Ông là giám đốc công an, tìm tôi có việc gì? Giám đốc công an ánh nhìn sắc bén nhìn anh Nam mà nói, vụ án ở Hoài thượng thôn, tôi đã nghe Nam và Vũ nói rõ ràng. Thêm vụ trong cổ mộ, tôi muốn anh giúp chúng tôi phá bỏ cái cổ mộ đó, không để giới truyền thông biết được khiến cho dân chúng hoang mang. Anh Năm cười lắc đầu thở dài một hơi mà nói Không có đơn giản như vậy Tôi không có đủ khả năng để phá bỏ cái cổ mộ đó Sấm đó công an ánh mắt dò xét nhìn anh Năm Giọng trầm xuống mà nói Chưa tôi biết trong cổ mộ có gì Anh cần hỗ trợ gì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho anh Miễn là phải phá bỏ được cổ mộ đó Không được để giới truyền thông biết tới Làm hoang mang lòng dân Năm và Vũ cũng nói thêm vào Anh Năm đồng ý đi Một mình anh không làm được đâu Anh Nam cũng biết chỉ với một mình anh muốn phá hủy lăng mộ của lệ du là điều không thể. Anh nhìn giám đốc công an mà nói, được. Ngày hôm đó, Nam và Vũ đưa anh Nam về hoài thượng thôn chuẩn bị trong im lặng. Phong tỏa biên giới không cho bất cứ ai tiến vào hoài thượng thôn. Trong thôn cũng chỉ có lão trường thôn là biết sự việc. Sau thảm án của nhà trị lý, người trong thôn không ai dám ra ngoài đường vào lúc trời tối. Mấy năm giờ chiều, nhà ai cũng đóng kín cửa và cải chốt. Chuẩn bị hơn một tuần Cuối cùng cũng đã xong Xung quanh cổ mộ đóng mấy cây tre Xung quanh cuốn chỉ đỏ Từng chỗ đều có xăng dầu xung quanh cổ mộ Anh nằm lúc này Thế mọi thứ đều ổn Cho tới khi nhớ lại lúc mà cổ mộ ra Không đúng Trong lòng của anh vỡ toang Nhớ lại khoảnh khắc đám cương thi Lúc anh mở cửa cổ mộ Chúng nó mới xuất hiện Cửa phụ Anh nằm đứng dậy nhìn Nam và Vũ nói Hai cậu ở đây tôi phải đi xem một chút Nói rồi anh Nam bước lên sườn núi Nơi có thể nhìn thấy hoài thượng thôn Khi nhìn thấy lăng mộ Anh dừng lại quan sát hình chính là con mắt Theo như bố cục phong thủy Trong vùng lăng mộ của lệ du Nằm ngay lòng nhãn cho nên âm khí cực thịnh Ta tính rất mạnh Nếu chỉ có một lối ra Thì đám cương ti bên trong sớm đã tự giết lẫn nhau Không phân biệt đồng loại Anh Nam siết chặt hai quả đấm miệng lẩm bẩm. Lệ du người hay lắm cổ mộ hình dáng là long nhãn anh nằm lấy ra một cái gương bắt quái chiếu xuống cổ mộ hiện ra một luồng hắc đang tán đi anh nằm vội chạy theo luồng hắc khí thì thấy được hai người mặc bộ đồ đạo sĩ khắc hình bắt quái màu đen anh nằm hai mắt mở lớn miệng lẩm bẩm pháp sư huyền môn tại sao bọn chúng lại ở đây hai người này bước về hướng cổ mộ anh nằm đi theo thì đằng trước là một đàn lễ treo đầu con chó đen hai mắt đỏ ngầu ngước lên bầu trời Hai gã cầm lên hai thanh đào mộc kiếm, miệng lầm dầm. Anh Năm đang nhìn hai gã phát hiện có một luồng quỷ khí ở đằng sau lưng, vừa quay lại là một đứa bé đang lư lửng giữa không trung. Anh Năm theo phản ứng tự nhiên, cánh tay đánh lên mặt của đứa bé khiến cho nó bay dưới đất, la gạo đau đớn. Hai người huyền môn cũng nghe thấy biết có chuyện chạy về hướng tiếng gào. Vừa thấy anh Năm vẻ mặt cứng lại chỉ tay vào anh Năm mà nói, Mày cuối cùng cũng tìm được mày Anh nằm quay đầu lại nhìn có chút quen mặt Là Kim và Luân Hai kẻ này trong lần anh xuất sơn gặp thấy Kim và Luân đang dùng pháp thuật để hại người Anh đã phế cũng như là trình bày về huyền môn Hai kẻ này bị đuổi ra huyền môn Rồi từ đó anh cũng không gặp lại Anh nằm vẻ mặt khinh bỉ mỉm cười nhìn Kim và Luân mà nói Ta lần trước đã tha cho hai chúng mày Bây giờ còn dám lấy đầu linh cầu Nuôi mà xó để hại người Nói tụi bay muốn yểm thứ gì lên mảnh đất của thôn tao Kim vẻ mặt khiếp sợ Chân tay run lầy bầy nhìn anh nằm lắp bắp nói Không tôi là con người kêu tụi tôi yểm mảnh đất này Chưa kịp nói hết anh nằm đã hẹt lớn Là ai Luân cánh tay khét đậm điều kiện con ma só Ở sau lưng của anh nằm nhìn lên bóp cổ Anh Nam khi phát hiện ra thì đã muộn Bị con mà xó chạm vào trong kinh mạch Không thể để cương khí giống cao thủ Mà bị phế toàn bộ võ công Chỉ là một người thường Anh Nam ánh mắt nổi lên những đường chỉ đỏ Cố nắm lấy con mà xó Quăng nó ra mà không được Càng chống cự khiến cho anh càng đau đớn ở cổ Khi vẫn Luân nhìn anh Nam cười lớn kìm mới nói Đúng vậy tội ta muốn yểm cái đất của thôn mày Khiến cho nó đầy tử khí Khi cho tất cả những ai trong mạch đất đều phải chết Để trả lại món thù mày đã gây ra cho bọn tao Luân cười nhìn anh Năm mà nói Nếu muốn trách thì hãy trách mày Lo cái chuyện bao đồng Người ta chết thì để chết Mày lại cứu người Để tụi tao tiễn mày một đoạn Kim lấy trong tay áo ra một con dao màu đỏ Anh Năm hai mắt mở to nhìn con dao rồi nói Bắc Tông Nam Dương Thuật Tụi mày học được ở đâu Từ xa có một bóng đen lờ mờ ảo diệu hiện đến mặt của anh Năm giọng khàn khản rồi nói Là ta dạy cho tụi nó Việc yểm cũng là do ta sắp đặt và người cũng nằm trong kế hoạch của ta Anh Năm nhìn bóng người hiện ra rõ ràng đó là lệ du Nhưng mà lần này hắn chỉ còn là một quỷ hồn Không còn thân thể Hắn không thể sử dụng pháp thuật của mình Anh Năm hiểu rõ lệ du cho nên hỏi Ta cũng nằm trong kế hoạch của mày là gì? Lê Du cười điên loạn nhìn anh nằm mà nói Trong Nam Dương thuật có một loại thuật gọi là dung hợp hồn Thân thể của ngươi là mệnh giáp long, Còn hồn phách đã từng vỡ nát Rồi được bạch long tái tạo lại Sau khi ta chiếm được thân thể và hồn phách của ngươi Ta sẽ được pháp lực của ngươi Và ta lúc này còn sống hợp lại làm một Ta sẽ có thể làm nhiều điều hơn nữa Anh nằm lúc này hai mắt mở lớn Cảnh tượng trước mắt ta nát thành mảnh vụn Không còn gì ngoài bóng đêm đen tối Năm ơi Năm Anh Năm tỉnh dậy cánh tay đầu nhức Người đổ mồ hôi như là mới tắm Ánh mắt nhìn quanh là ở trong phòng của mình Bên cạnh là ông quân đang nhìn mình cười mà nói Mày tỉnh lại rồi à Năm Quay về nhân gian cảm giác thế nào Anh Năm vẻ mặt còn chưa tỉnh táo lại Trong đầu những hình ảnh cứ liên tục đập đi đập lại Anh im lặng một hồi Thì các hình ảnh đó biến mất Nhìn ông quân kể lại cho toàn bộ sự kiện trong giấc mơ Ông quân gập đầu nhìn anh Nam mà nói Đó là hình ảnh của mày ở kiếp trước đã từng chiến đấu với lệ du nhưng lại thêm ký ức của kiếp này Hai ký ức hòa làm một khiến cho mày tưởng ra đó là thiết sĩ thực Không nghĩ rằng đó lại là giấc mơ Ông quân thở dài một hơi nhìn anh Nam mà nói tiếp Nằm giường chúng ta cũng lưu truyền một giai thoại Nói về một trận giữa lệ du và vị pháp sư không rõ danh tính kia. nhưng mà cả hai cậu đã chết vì Lê Du đã không tính được nếu như nhập vào xác của người công Giáp long thì sẽ bị máu của người đó ăn mòn cho đến chết anh Nam vẻ mặt trầm tư đột nhiên anh mỉm cười anh Nam ngước nhìn trần nhà quay xuống nhìn ông quân mà nói ngày mai con sẽ giống như là sư phụ của con đi khắp nơi để giúp người ông quân nhìn anh Nam một hồi rồi ông quân nhìn anh Nam một hồi rồi gập đầu nói được nay đi nghỉ ngơi đi Mai ta chuẩn bị cho mày đi. Sáng ngày hôm sau, anh Nam mang theo thất tinh trả nguyệt dao và mấy thứ cần khi làm phép, bước đi ra ngoài con đường. Anh nghĩ sau khi mình quay về sẽ không bao giờ săn nó thêm một lần nào nữa. Anh Nam khoảng thời gian đầu khi bước ra ngoài hoài thượng thôn, khi anh đến mỗi nơi đều ở lại hành y cứu người. Sau đó anh tới một làng gọi là làng Long Quy. Nghe dần trong làng nói là xưa thôn có một bức tượng khắc hình rồng cuốn quanh rùa, nhưng bây giờ thì không biết đã biến đi đâu mất. Ngày anh năm đến trong làng bốc lên một từ khí, anh biết trong làng vừa có người chết. Khi vào nhìn thấy một người trong làng đều ở trước cửa nhà mình. Anh bước tới nhìn vào trong thấy một người mặc bộ đồ đạo sĩ đang múa máy ở trong nhà. Anh cười mỉm và thầm nói: "Lừa đảo." sau khi gã thầy già làm xong nói cái gì đó với người ở trong nhà anh năm nghe lờ mờ được mấy chữ trùng tang lúc này anh năm đứng ở ngoài cửa cảm nhận được một luồng âm phong đập vào lưng quay lại thì thấy một người đàn ông gương mặt lấm lem toàn người đầy vết thương bị hai sợi dây xích cắn vào cổ hai bên là hai người mặc đồ trắng vẻ mặt dữ tợn thúc giục người đàn ông vào trong nhà người đàn ông phản kháng không muốn vào liền bị hai sợi dây đón vào người tới khi người đàn ông bỏ vào trong nhà anh nằm ánh mắt dõi theo hai người thúc giục người đàn ông vào trong nhà đó hai người mặc đồ trắng đưa người đàn ông đến một người phụ nữ ở trong nhà người mặc đồ trắng chỉ vào người phụ nữ liếc nhìn người đàn ông mà hỏi họ tên của người này là gì người đàn ông hai mắt chảy ra hai dòng lệ rơi xuống nhưng chỉ có một mình anh nằm nhìn thấy và nghe thấy người mặc áo trắng kia không đủ kiên nhẫn một roi đánh vào người đàn ông kia mới chịu nói ngày tháng năm họ tên cứ như vậy cho tới khi hết cả nhà hai người mặc đồ trắng đi ra ngoài đưa theo người đàn ông kia đi cùng anh năm ánh mắt nhìn dõi theo trong lòng thầm nghĩ cách đối phó với thần trùng nhưng mà thần trùng không phải là thứ dễ đối phó anh năm nhìn lên bầu trời miệng lẩm bẩm phải làm như thế nào đấy từ một nơi khác có một người ăn mặc một bộ đạo bào nhìn vào làng long quy mỉm cười rồi nói sắp xong rồi tất cả sắp hoàn thành rồi đó một cánh tay đặt lên vai của anh năm giọng khàn khàn mà nói cậu là ai anh năm quay đầu lại nhìn là một người trung niên ăn mặc lịch sự mới tỉnh lại như người trung niên mà nói tôi là người mới vào trong làng thế trong làng ở đây đông đúc tôi tới mới biết là ở đây có tang sự Người trung niên mỉm cười mà nói Vậy cậu có chỗ ở chưa? Anh năm bây giờ hiểu ý định của người trước Thì ra là một người kinh doanh phòng trọ Anh Nam lắc đầu ra vẻ là chưa Người trung niên mỉm cười xoa so hai tay vào nhau nhìn anh Nam mà nói Chỗ chúng tôi đang có phòng trống, cậu thấy thế nào? Anh Nam gật đầu rồi nói Ông là ông chủ của phòng trọ sao? Người trung niên cười cười gật đầu Đúng vậy Cậu muốn phóng như thế nào tôi đều sẽ chuẩn bị cho cậu Anh Nam lấy trong tay áo ra một đồng tiền Đưa cho ông chủ trọ mà nói Cho tôi một căn phòng tốt nhất thế. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị Trong tập số 4 cũng là tập cuối của bộ chuyện này